Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vẫn như thế này, người ngày hôm qua vừa mới ra viện, tiểu luật sư đang đứng ở đằng xa, hai tay khoanh ở trước ngực, vẻ mặt như thể không liên quan đến mình. Có loại chủ tử như thế này, tiểu hài chỉ có thể ra giấc mà cứu vãn. Một bên ai oán cảm thấy da đầu mình đủ cứng để đi luyện thiết công đầu. Dạ vốn, vốn chúng em cũng định đưa cô ấy tới bệnh viện, nhưng mà trên người cô ấy phát hiện ra phong thư này ạ. Từ đâu? Tiêu Hoàng Ân cũng không ngừng đầu lên, gầy gầy ngón tay. Tiêu Hải vội vàng cung kính con lưng, trình lên chứng cứ. Dạ, thỉnh Thánh thượng xem qua. Còn không quên chân chói nói thêm một câu. Tiêu Hoàng Ân nghiêng đầu liếc mắt một cái rồi lắc đầu thở dài. Anh đến rốt cuộc là cái nhiệt gì chứ? Lại thu thập được nhiều dị thú quý hiếm, có hành vi cổ quái mà vào trong rụ rỡ như vậy. Mơ lá thư ra chỉ thấy trên đó viết mấy hàng chữ ngay ngắn. Hoàng Ân, trong nhà gặp nạn sợ tình nguy cấp, không thể không đem em gái Hoa sơ tâm phó thác cho cậu. Niệm tình đôi ta mấy năm nay giao tình, cùng với quan hệ giữa cậu và sơ tâm ngày xưa. Thủ lưu cô ấy mấy ngày, đợi khi sự việc được giải quyết, ngày khác ta sẽ tới tận cửa để đáp tạ lại đại ân. Tai bút, bởi vì thời gian cấp khách không kịp giải thích nguyên nhân với sơ tâm, bởi vậy lời cô ấy đã uống thuốc ngủ. Sao phải tiếng đồng hồ sẽ tỉnh dậy? Tình chớ lo lắng. Bạn hữu Hoa khuya quỷ, Hoa khuya quỷ ư? chưa từng nghe qua, chồng là thư ký viết. BS cái gì chứ? Thật sự anh còn chưa nghĩ người nào trong tiểu thuyết võ hiệp đi ra cơ đó. Tiểu Hải, báo cảnh sát đi. Tiểu Hoàng Uyển chậm rãi tao nhã đem lá thư nhét lại trong phong thư, Thản nhiên phát hiện ra mệnh lệnh lại khiến cho mọi người kinh ngạc. Dạ, báo cảnh sát cơ à? Nhưng mà Tiểu luật sư à, cô ấy không phải là em gái của bạn anh sao? Tiểu Hải là đêm nay được chỉ định là người phát ngôn, đầu một cái phát ra một tia kinh ngạc, mà hơn nữa là người lại còn có quan hệ ngày xưa. Hoa Kỳ quỷ tôi không biết. Hoa gia tâm tôi cũng không ấn tượng. Tiêu Hằng ẩn đáp lại thái độ văn đạm phong kinh không một chút nào thương hương tiếc ngọc. Sau một hồi trầm mặc, rốt cuộc cũng bị mọi người rô la chặt chém. Lần giờ Tiêu à, có thể là anh quen biết người ta nhưng mà anh quên mất hay không hả? Lời nói sắc bén được cắt lên. đúng vậy đó là giờ Tiêu à, anh đối với mọi người trí nhớ gần đây không được tốt lắm. Một người nữa lại bỏ đá xuống giếng. đúng vậy nha. Lần trước còn đem kiểm sát trương kỳ y tâm Người ta lầm tường thành bị cáo đó. là họa vô đơn trí, nhờ đây lúc đó thật là xấu hổ. Mọi người nhất loạt coi thường, loại quảng cáo này từ 800 năm trước cũng dám lấy ra để dùng. Nói xong chưa? Nếu xong rồi thì báo cảnh sát đi. Uống xong chén trà thứ hai, tiêu hoàng ẩn thờ ư như là trước. Đợi một chút. Ở bên ngoài, luật sư Thiệu Cần Vũ xem cuộc chiến này nửa ngày không tèm lên tiếng, thì chốt cuộc cũng làm mở miệng, cười đến vẻ mặt thật là dâm tướng. Nếu như luật sư Tiêu không muốn nhận, tôi đây tạm thời thay mặt lĩnh là được. Dù sao tôi và luật sư Tiêu là bạn bè nhiều năm. Bạn bè của cậu cũng chính là bạn bè của tôi. Em gái bạn của cậu cũng giống như là em gái của tôi. Từng có quan hệ với cậu lại càng có liên quan tới tôi. Hay là để tôi đem về nhà đi. Tôi sẽ trồng nom và chăm sóc đặc biệt. Luật sư Tiêu à? Mọi người nhất thời kinh hoàng. Nhất loạt nhìn về phía người định thần nhằn nhã là Tiêu Hằng Oanh. Chẳng lẽ anh lại nhẫn tâm nhìn thấy tiểu mỹ hoa như ngọc vậy bị hủy trên tay một người mặt người dạ thú khoác áo rơm ma thù hạ sao ạ tiểu hải lúc này trình ấp bộc phát ngay cả là chủ tử cũng công hề e rè đúng vậy đó xem thấy tiểu lật sơn nằm trong danh sách đáng sợ thì mọi người đều gật đầu mà tán đồng thấy tiểu hằng oản vẫn là vẻ mặt xanh kịp vui chờ anh tiếp tục nói một chút ý tứ đáp lời cũng không có thì tiểu hải đành phải đáp ứng yêu cầu của mọi người kiên trì biểu diễn, màn thiết cân đầu. Nói lên vị luật sư thiệu vũ cần này, anh đừng nhìn bề ngoài anh ta là một con người. Kỳ thật, thân phận thực sự của anh ta chính là một tên dâm thú đó. Tiêu hài ra bộ, bộ dáng triển lãm giới thiệu sản phẩm cũng không còn quan tâm tới giờ phút này sắp tận thế. Đến gần nội tâm của anh chỉ biết là mê mông mãnh liệt. Cho dù là người giói, cũng chỉ có thời điểm trăng tròn mới phát thác. Nhưng anh ấy là 100% dâm thú, không cần trăng tròn cậu không cần biến thân, chỉ cần người được nữ tính ở bên người sẽ mê mẩn đánh mất lý trí mà sinh ra kích động. Ở Tiểu Hải cổ tâm một mình hoàn toàn giới thiệu ở chân thứ nở chân tướng của đại dâm thú thì nhiệt độ bên trong đột nhiên được hạ xuống thấp trầm mặc yên ắn thật lâu mới chuyển đến một màn vỗ tay nhiệt liệt đến từ chính đại dâm thú. Tiểu Hải ơi là Tiểu Hải Cậu thật sự là một tri kỷ của tôi đây nha Một cánh tay đột nhiên quàng lên cổ của Tiểu Hải dâm thú đại nhân cười đến thật là vui vẻ mặt dân tướng một mặt kéo anh đi ra ngoài thế nhưng có chuyện tình cậu nhất định là không biết rồi căn cứ vào nghiên cứu khoa học không chỉ có nữ tính trong cơ thể phụ nữ mới có thể khiến cho tôi mê mẩn ngay cả nam tính trong cơ thể cũng có nha nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện